Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3.973 Nguyên Khí Cử Nhân Cùng nai Long Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Hừ, ngươi biết hảo tâm như vậy sao? Lời này của ngươi ý gì? Mặt Vũ, ngươi có câu nói không tệ, năm đó ngươi là chân nhân đạo. Đồng, mà ta cũng chỉ là một ít tiểu nhân linh thú, chúng ta tại chân. Nhân bên người, chờ đợi không biết bao nhiêu vạn năm, mặc dù không thể. Nói sớm chiều ở chung, nhưng lẫn nhau cũng là phi thường quen thuộc, giải Chân nhân đối với ngươi có lớn như vậy ăn đức, ngươi cũng có thể lấy. Quán trả ơn, ta tính toán cái gì đem ngươi thả, làm sao biết ngươi sẽ không béo nhờ nuốt lời đâu này. Ngươi ngược lại là coi chừng, bất quá hộ tính đa nghi, bạn cũng chẳng. Có gì lạ cái kia theo ngươi chi ý, lại đương như thế nào? Kén tầm. Bên trong thanh âm, lạnh lùng mở miệng. Theo ta chi ý sao? Cái kia hồ tiên trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, sau đó tay áo phất. Một cái, một đảo hỏa quang bay vút mà ra, vầng sáng thu liếm, nhưng... Lại một bức phong cách cổ xưa họ quyển đập vào mi mắt. Thượng diện ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ nổi lên tách ra tí ti làm lòng. Người vì sợ mà tâm dung đồng pháp tác chi lực. Mà họ quyển bên trên đồ án cũng đã có thể thấy rõ ràng là một đầu. Tính mịt đen gịp sông lớn uốn lượn khúc chiết không biết kéo dài. Như nơi nào nhưng mà lại có một cố thiên địa vắng lặng hương vị tỏ. Khắp mà ra. Dường như trong truyền thuyết Minh Hà. Minh Hà thể ước, không có khả năng, đây là ngày xưa A-tu-la vương luyện. Chế bảo vật, ngươi là từ chỗ nào tìm thấy? Kén tầm bên trong thanh âm, mang lên một đám kinh sợ. Ngươi quản bổn tiên tử từ nơi này tìm thấy cái này bảo vật, ngươi vừa. Mới đúng lời hứa của ta có dám lú khắc ở Minh Hà chi thể thượng diện. Sao? Cái kia cô gái tuyệt sắc trên mặt. Lộ ra một tia tự đắc ẩm ẩm còn có. Xảo trá chi sắc cái này minh hà chi thể hiệu quả chắc hẳn ngươi rất. Rõ ràng đừng nói hôm nay ngươi rồi là chân tiên đổi chỗ mà xử, dám. Vi phạm thể ước cũng là cựu tử nhất sinh kết quả, ngươi nếu là trong. Nội tâm không có hai ý, đại có thể không cần cố kỳ chỉ cần ngươi tại Đây thể ước bên trên điêu khắc bên trên vừa rồi hứa hẹn thứ đồ vật. Bổn tiên tử lập tức thả ngươi đi ra, ngươi xem coi thế nào. Ngươi tính toán ta. Đạo hữu lời ấy sai rồi, ta làm như vậy, nói như thế nào mà vượt tính. Toán, nhiều nhất bất quá là như ngươi muốn một cái cam đoan mà thôi. Đạo hữu chỉ cần không vi phạm hứa hẹn, tự nhiên cũng không có chuyện. Gì, ngươi liên tục từ chối, hẳn là vừa rồi lý do thoái thắc là đang dối gạt ta. Cái kia cô gái tuyệt sắc nói đến chỗ này ánh mắt ào ào trở nên lăng. Lệ ác liệt đi lên. Nói sau bên kia. huyền cổ thượng nhân lăng không mà đứng bên người của hắn tắc thì có. Năm cái đếm trưởng cao cử nhân lơ lửng Từng cái cử nhân đều hình dáng tướng mạo kỳ lạ. Bên trái một cái toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Bên phải một cái toàn thân thì là do nhẹ nhàng thủy nguyên khí tạo, thành. Còn lại ba cái cũng kém phản phất. Màu đen chính là thổ thanh sắc vi một cuối cùng một cái tắc thì. Toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng. Kim một thủy hỏa thổ. Cái này năm cái cử nhân toàn bộ là do tinh thuần dị thường thiên địa nguyên khí tạo thành. Ngũ hành tương sinh tương khắc, từng cái cử nhân đại biểu cho một loại thuộc tính thiên địa nguyên khí, thực lực đáng sợ vô cùng, một vung sơ, một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng không có cách nào cùng chúng so sánh với ngũ hành tổ linh trận, hóa vũ cái kia lão quái vật thủ đoạn thật đúng, không tầm thường, nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy cho rằng tựu chống đỡ. Được bổn tiên đến sao Vừa dứt lời ánh mắt của hắn mãnh liệt trợn tròn Một cố mạnh mẽ tuyệt Đối gì thường khí tức Lập tức tỏ khắp mở Oanh Thiên địa chịu rung đồng lắc lư Nhiều đó kim sắc hoa sen Phù hiện ở trước người của hắn Sau đó hoa sen tách ra khai Nguyên một đám kim nón chủ kim giáp vệ Sĩ Rõ ràng hiện hiện tiến vào tầm mắt Bên kia, nai long chân nhân cũng gặp nguy hiểm. Rống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tay, trước người của hắn, xuất hiện vô số. Quái vật. So thùng nước còn thô mãng xà, giống như núi cao vàng bạc lợn rừng. Còn có phi cầm, tam mục sáu chân, hình dáng tướng mạo càng là cổ quái. Đến cực điểm. Không phải chân linh, nhưng là cực kỳ cường đại. Cổ thú. Nai Long chân nhân liếc liền đem thân phận của bọn nó nhận ra Những cái thứ này thực lực không tầm thường Nhưng Nai Long chân nhân Đương nhiên sẽ không sợ hãi Chỉ là những cổ thú này số lượng không Khỏi quá nhiều Phóng nhãn nhìn lại Rõ ràng nhìn không tới giới hạn ở Nơi nào Tiên nhân thủ đoạn quả nhiên không tầm thường Chỉ là chính là một ít cổ thú mà thôi Số lượng nhiều hơn nữa, lại có. thể nại chính mình gì? Nai long chân nhân trên mặt như cũ là nhất phái lười biếng thần sắc. Tay áo phất một cái, một kiện bảo vật bay vút mà ra. Không đúng, ờ. Đâu là cái gì bảo vật, lại là một hoa lệ gì thường đình đài lầu các. Thậm chí còn kèm theo có mini hòn non bộ thác nước trong lầu các càng. Có thị nữ nhẹ nhàng nhảy múa, những thị nữ kia đều khuôn mặt như vẽ, nhưng nhìn kỹ, lại không phải chân nhân mà là khôi lỗi. Về phần nai long chân nhân thân hình ló lên, đã tiến vào trong lầu. Các, sau đó bắt đầu tự rót uống một mình nhấm nháp khởi rượu ngon đến. Trong lúc nhất thời kỹ thuật nhảy huyển chuyển âm thanh tự nhiên, chuyển vào lỗ tai, oanh ca yến hót. Hào khí Mỹ diệu tường hòa, như có. Tu tiên giả ở chỗ này, không phải nghẹn họng nhìn chân chối. Một bên dương cung bạc kiếm, mặt khác một bên, lại trở thành bộ dáng Như vậy, nai long chân nhân cử động lần này há lại chỉ có từng đó là lớn mật có. Thể thuyết minh quả thực là đàm tiếu tà tà, xem đối thủ vi không có. Gì, hoặc là nói. Hắn đã điên rồi. Chân tướng như thế nào, không có người tin tưởng. Những cổ thú kia hiển nhiên cũng không phải vụng về chi vật tuy. Nhiên không thể hóa thành hình người, nhưng linh trí lại là phi thường. Kẻ hèn này, nhìn rõ ràng một màn này, không khỏi giận tím mặt. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Trước mắt ngươi cái này bất cần đời ra họa, không khỏi khinh người. Quá đáng rồi. Đáng giận. Rống. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm gừ liên tiếp, như là sấm sét giữa trời. Quang giống như không ngừng chuyển vào lỗ tai thiên địa chịu biến. Sắc, nương theo lấy giống to, những cổ thú này cũng cùng thi triển thần. Thông có mở ra miệng lớn dính máu, còn có tắc thì đem móng vuốt sắc. Bén huy động. Lập tức, hào quang bắn ra bốn phía, sen lẫn đầy trời lệ mang lôi hỏa Phô thiên cách địa hướng về nai long chân nhân kích xả trong lúc nhất. Thời toàn bộ thiên địa đều bị điên cuồng công kích cho lất đầy. uy lực không cần để là lâm hiên ở chỗ này cũng tuyệt không dám bình. Thường một xem nhưng mà nhân gian nai long như trước tại đâu đó. Không coi ai ra gì uống rượu. Tiêu giao khoái hoạt xem địch nhân vi không có gì kiêu ngạo như vậy. Như vậy ương ngạnh quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ miêu, tả oanh. Lập tức những công kích này liền đem muốn toàn bộ đình đài lầu các đều nuốt chưa tiến vào. Gì biến đột khởi. Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không tư vô không gian đột nhiên như. Một cách đầm bị gió thổi nhăn tiểu hồ tạo nên một chút điểm rung động. Sau đó lần lượt phản phất tấm gương bảo vật bình thường xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặc dù mỏng như cánh ve nhưng lại cực kỳ cứng rắn. Cũng không phải là chính thức bảo vật toàn bộ là do thiên địa nguyên. Khí biến hóa mà thành địa phương. Đem pháp lực vận dụng đến loại trình độ này đương thật khiến cho người ta xem thế là đủ rồi. Số lượng càng là rất nhiều theo bốn phương tám hướng, đem nai long vị. Trí thân cái kia tòa lầu các tầng tầng bao ở, oanh, nói cũng chậm vậy cũng nhanh, Phô thiên cách địa công kích, đắc hùng. Hăng đụng phải đi lên. Tại đầy trời lôi hỏa làm nổi bật xuống, cái kia tấm gương bộ dáng bảo. Vật là lộ ra như thế yếu ức, có thể sau một khắc, không thể tưởng Tượng nổi một màn lại đã xảy ra. Cái kia khí thế bàng bạc công kích rõ ràng bị bắn ngược trở về. Chú ý không phải ngăn trở mà là trực tiếp bị bắn ngược rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.